còn đâu nữa niềm tin rời quán cà phê internet ven con đường hải phòng ra tiên lãng giai điệu mượt mà và quá biếu cảm của ca khúc chiều mưa biên giới của nguyễn văn đông qua giọng ca giao linh rất tự nhiên hòa quyện với non nước mây trời một vùng đất mà con người đang đền biểu ngày đêm chế ngự thiên nhiên trong rừng chiều mùa biên giới anh đi n u sao còn đứng nóng nơi r h i ề ừ n g chiều âm u rét m ư ớ chờ người về vui trong giá b u ố người về bơ vơ giai điệu này cứ vương vấn quấn quýt trong tôi như một ám ảnh thôi thúc tôi dấn bước tìm đến những con người của nơi ngọn nguồn bờ bãi này đành đó trong vai trò là cộng tác viên của nhiều tờ báo đang rất ăn khách về đề tài chống tiêu cực trong giáo dục tôi bước vào phòng tổng biên tập báo thanh tra ngày còn ở cuối đường đội cấn hà nội để nộp bài như đã hẹn chưa trao đổi gì thì tôi đã nghe thấy ở bên kia bức tường rào văng vẳng vọng đến những âm thanh rất lạ bằng linh cảm tôi ngờ ngợ đó là tiếng réo chửi thì phải thấy tôi tò mò ngơ ngác người bạn biên tập giải thích chúng tôi ở đây quen với cảnh đó rồi đó là tiếng của một bà má nam bộ nhiều ngày dắt theo đàn con l ế c t h ế c trong đám đông dân oan mất đất mất nhà lặn lội tìm ra đây những tưởng sẽ tìm được công bằng sau nhiều ngày lang thang vạ vật đói rét đáp lại chỉ là sự đun đẩy hứa xuông đ ế nay n ra thành thân tàn ma dại nơi đất lạ và nỗi đau đã hóa thành những âm thanh của sự nguyền rủa ghê rợn như vậy đấy chúng tôi ở đây lúc đầu thấy cũng lạ thấy riết rồi cũng quen tôi thấy chuỗi những âm thanh đó lúc như nghẹn ngào lúc như uất h ạ n h như cố dướng tới tòa nhà lớn cửa đống im ỉm treo biển thanh tra chính phủ nằm ngay kề bên dãy nhà của tòa soạn không hiểu những người đang làm việc trong tòa nhà đó đã nghĩ gì về những âm thanh này phần tôi tiếng người miền tây nam bộ nói bình tĩnh đã khó nghe nghe tiếng chửi của họ lúc giận dữ thì tôi chịu chẳng hiểu bà má đó đã rủa xả những gì nhưng tôi hiểu những âm thanh đó đã bật ra từ những khổ đau bất tận dồn nén sau quá nhiều những d ố i lừa nên dù chẳng hiểu bà má nói gì thì t r o n g tôi đã u ám một nỗi buồn mà hôm nay nỗi buồn đó theo chân tôi đến vùng đầm phá của gia đình nông dân đoàn văn v ư ơ n người đã chọn cách phản ứng của những sinh linh khi bị dồn đuổi đến chân tường để gián trả những hành vi không được pháp luật cho phép theo tôi sự kiện đoàn văn vương đánh dấu một bước ngoặt trọng đại liên quan đến đời sống dân oan việt nam đương đại sự kiện này đã đi vào lịch sử vì nó nói lên được quá nhiều điều về cuộc sống này trước hết để cưỡng chế một cái chòi lấy cớ rằng anh em họ đoàn đã chống lại người thi hành công vụ mà huy động cả một bộ sậu gồm đại tá giám đốc sở công an thành phố hải phòng cùng các pgd cộng sự hàng trăm công an bộ đội với vũ khí trang thiết bị hiện đại cùng đàn chó nghiệp vụ tràn ngập vùng đầm phá của gia đình đoàn văn vương vãi đạn như mưa rồi ủi đổ tan t à n h ngôi nhà của người ta Thủy sản, hoa sản, màu ở đại ó bị biết bị cướp phá. Anh em họ đoàn lọt vòng lao lý, Chưa cần c phá phải Anh họ thế lao sai đoàn vòng đúng nào em lọt Đã lý quấy o áo sọc dưa. Vợ con thì bị dứt tay dông đường, Cho đầu, đường đá đ mặc sọc chè, nhục dưa dứt tay Vợ dông nhã thì bị ạ tá tư lệnh chiến dịch đỗ hữu ca nhiều lần xuất hiện trong bộ đồ cảnh sát giả chiến rất ngầu ăn đứt hình ảnh thiếu tướng nguyễn ngọc loan kè súng và mang tay đặt công bảy lớp xiết cò hạ gục bảy lớp giữa đường phố sài gòn trong biến cố mậu thân s á chỉ khác là lần này ông công an không hạ sát được ai trong gia đình ông v ư ơ n nhưng đã tổ chức được cuộc họp báo để hế hạ tuyên bố đại ý cuộc hành quân cảnh sát đã thành công chúng tôi được quần chúng nhân dân hoàn toàn ủng hộ đây là một trận đánh hợp đồng tác chiến nhiều quân binh chủng đẹp chưa từng có trong các giáo án có thể viết thành truyền cùng lúc là màn phối hợp hấp tấp của tuyên giáo huyện tiên lãng quán triệt tư tưởng đảng viên trong huyện cảnh giác với các thế lực thù địch tiếp đó báo chí lê phải lề đảng của hải phòng thì nhao nhao rằng đoàn văn vương chẳng làm gì lợi cho cộng đồng cho xã hội ngoài tư lợi cho bản thân và gia đình mình r ằ n đoàn văn vương là g i a n hồ đất cảng có số má vô cùng nguy hiểm như cảm thấy chưa đủ chưa yên tâm phó chủ tịch hải phòng đỗ trung thoại đi nước cờ khóa đuôi đón lõng sẵn chạy tội cho đệ tử giờ bức xúc mà người dân đã giật đổ ngôi nhà hai tuần sau lại đổi rộng không biết ai đã giật đổ ngôi nhà và cuối cùng ngày 10 tháng 2, thủ tướng nguyễn tấn dũng về diễn xuất luôn cả ba vai lập pháp hành pháp tư pháp trong kết luận cuối cùng vụ tiên lãng là trái pháp luật ông dũng nhắc nhở khẩn trương đưa vụ án giết người và chống người thi hành công vụ ra xét xử với ban lãnh đạo hải phòng chỗ dựa vững chắc cho cái sai thì chỉ là kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm những gì mà ông dũng đã nói trong chuyến vi hành này đã gây nên một kênh báo táp là các lời tán tụng tung hô ông dũng trên các báo lề đảng nhưng có một thực tế không thấy mấy ai nói đến trước thời điểm mười tây h á n g h a lẻ nếu như ai cũng viện dẫn phản biện xã hội không phải là việc của mình như giáo sư ngô bảo châu chủ trương cũng trùm chăng như các ông trí ngủ nếu không có những phản biện kịp thời của những trí thức dấn thân các lão thành cách mạng những chia sẻ của những người có lương tri không biết bản chất thật của vụ cưỡng chế này còn bị đánh tráo bị xuyên tạc bị bóp méo tới đâu và đã chắc gì có ngày m ư i tháng hai năm hai n ngày ông dũng vì bất đắc dĩ đã phải ghé mắt đến cái bãi biển này để ra tay cứu rỗi và làm gì có cơ hội để đám bồi bút múa bút tung h ồ đến nay rất, rất dễ thấy sau những gì đã xảy ra trên đất tiên lãng đã le lói phát lộ một cách chân thực nhất t ấ cả một đường dây đặc quyền đặc lợi từ cơ sở xã vinh quang huyện tiên lãng vắt qua thành phố hải phòng và có thể lắm đường dây đó sẽ kết thúc ở nơi cao hơn xa hơn hải phòng nơi mà bác lê hiền đức nói là hình ảnh phóng to của tiên lãng nơi đó sẽ lấp ló những ai nữa đây vì sao đã có nghị quyết hội nghị trung ương bốn về chỉnh đốn đảng rồi mà nhiều vị vua trong các vị vua tập thể các ủy viên trung ương đảng các đại biểu quốc hội của quốc hội mười ba cứ sáu tháng lại nhóm h ợ p một lần đặc biệt là tổng bí thư nguyễn phú trọng đến hôm nay vẫn chưa một lần lên tiếng đường dây đó đang được mô tả là nhóm lợi ích thuật ngữ mang tính nửa vời và hết sức trung dung trung tính này là sản phẩm của ai của những lý luận gia cao cấp này hay của những phản biện gia theo trường phái phản biện trung thành của ai thì cũng là không ổn không thuyết phục tôi nghĩ nếu nói nhóm lợi ích là đám cướp này g thì có thể hơi quá nhưng sẽ chẳng hề oan khi gọi đó là đường dây của những kẻ có đặc quyền đặc lợi được ăn trên ngồi chốc một khi quan niệm đầu tư cho chức quyền là đầu tư sẽ có lãi khủng nhất và điều đó vẫn mặc nhiên tồn tại như một tư tưởng chính thống của thời đại thì việc không ai phải kỷ luật cả sau khi quả b ơ m nguyên tử vinasin bốn tỷ rưỡi mỹ k i m của nhân dân phát nổ là không có gì khó hiểu và đương nhiên ông dũng hay bất cứ ông nào khác dính dấp tới vụ này cũng chẳng d ạ y gì mà phải từ chức như đã hứa như vậy vấn nạn chạy quyền chạy chức vẫn ngang nhiên thách thức ngang nhiên tồn tại trong mọi hang cùng ngõ hẻm của cuộc sống này thì cũng sẽ chẳng có gì là đảm bảo là không còn xuất hiện như vụ đoàn văn v ư ơ n mới dữ dội và quyết liệt hơn nữa trong tương lai chưa biết rồi những kết luận của ông dũng có đem lại một kết quả nào cho dân tiên lãng nói riêng cho dân oan việt nam nói chung không trong khi đó những đổ bể của thương vụ làm ăn này cũng đã làm bật tung ra những hình dông đích thực của những đầy tớ trung thành của dân hóa ra sau những danh s ư n g trí trá này lại là những gương mặt nếu không cô hồn thì cũng là dị hợm nếu không nhãnh tâm thì cũng là ác đức họ đang đi đứng vào ra những tòa nhà những xe hơi sang trọng đang sở hữu những villa biệt thự nguy nga và họ không thôi bôi bác dè biểu những nhà chòi trong cá những lều lãng mà anh em đoàn văn vương cùng biết bao nông dân dân oan việt nam đang nương n ẫ họ là những kẻ tráo trở ở cơ quan tư pháp tiên lãng và hải phòng trong trò lừa đảo anh em nhà đoàn văn v ư ơ n rút đơn khởi kiện đó là kẻ hể hả tự sướng coi vụ tập kích vào ngôi nhà của anh em đoàn văn v ư ơ n đang sở hữu hợp pháp là trận đánh đẹp chưa từng thấy trong các giáo án hiện hành đó là kẻ chạy tội cho đồng bọn bằng chiêu đổ thừa vụ phá nhà anh em đoàn văn vương cho nhân dân xã vinh quang tiên lãng ngôi nhà của anh em họ đoàn đã bị ủi đổ thì cũng làm sập đổ luôn cái huyền thoại dai d ẳ n lâu nay rằng chính quyền là của dân do dân và vì dân phơi bày đầy đủ luôn giữa thanh thiên bạch nhật những nỗi bất công thiệt thòi mà người nông dân việt nam nhiều thập kỷ nay phải chấp nhận những mất mát của anh em họ đoàn thực ra chẳng là gì so với những bất công mất mát thiệt thòi khổ đau của biết bao nông dân trong nam ngoài bắc đã từng mất nhà mất đất cho cuộc vinh thân phì g a của một nhóm những kẻ có đặc quyền đặc lợi trong cái mô hình tiên lãng phóng to đó nhưng lời minh định của người anh em dâu ông đoàn văn vươn gia đình chúng em chắc n h ậ n mất để cả xã hội được là một phát lộ nhân cách biểu đạt một thái độ sống cao đẹp hơn hẳn mấy ông lớn ở tiên lãng hải phòng nhà cao cửa rộng và chắc toàn là xài bằng giả đang nhớn nhác lo không kịp thu hồi vốn liếng đã đầu tư vì phi vụ đổ bể này câu nói của người phụ nữ nông dân ít học đó xứng đáng là một câu nói hay nhất trong năm và có giá trị làm tỉnh thức các trí ngủ đang ngáp ngán ngáp dài và như thế họ là những hiện thân của ánh sáng đẩy lùi đêm đen hành động của họ việc làm của họ chỉ ra một thực trạng điều gì phải đến rồi sẽ đến không thể đảo ngược được giả biệt một chiều tiên lãng hiếm hoi trong tôi hỗn độn là những tạp niệm vui buồn âu lo hy vọng và thất vọng lang thang trong cái xe lạnh của những đợt gió mùa đông bắc đang ào ạt kéo về giữa dòng người dòng xe cộ đang cuộn trôi không biết những người đồng bào của tôi đang ở phía trước tôi sau lưng tôi bên phải tôi bên trái tôi những người bạn học chí thân của tôi gốc hải phòng từ hơn bốn mươi năm trước đang ở rất gần nơi tôi đang đứng những người này mọi người đang nghĩ ngợi gì về các địa danh vinh quang tiên lãng hải phòng quê hương mình về những anh em và gia đình họ đoàn về những lời tán thán tân bốc quá vội dành cho những gì mà ông dũng mới kết luận trong chuyến vi hành tới hải phòng ngày 10 tháng 2 vừa qua họ đang nghĩ gì về những ông lớn mang tên họ ngô họ lê họ đỗ họ nguyễn ở mảnh đất này và không biết mọi người có tin rồi mai đây vấn đề tiên lãng sẽ được xét xử công bằng đúng pháp luật đúng đạo lý nếu ai hỏi tôi câu đó tôi sẽ trả lời thẳng tin sao được khi những người làm sai làm trái ở hải phòng như đại tá đỗ hữu ca và phó chủ tịch thành phố hải phòng đỗ trung thoại lại là những người nhân danh công lý đi thực thi những kết luận của thủ tướng nên không có gì lạ túp lều ở tạm của vợ con anh em họ đoàn vừa dựng lên dịp tết lại vừa bị người xấu giật đổ ban thờ tổ tiên ông bà bị ném xuống sông Tin sao được khi chỉ có một tuần lễ sau chuyến công cán tại hải phòng m ư tháng h vừa qua những kết luận thực ra cũng chỉ là nửa vời của ông dũng thì trong bài nói chuyện với các cán bộ trung cao tại câu lạc bộ h ư trí bạch đằng hôm m ư tháng hai ông nguyễn văn thành trung ương ủy viên đảng cộng sản bí thư thành ủy hải phòng chắc là có vua nào đó đỡ lưng đã dám hùng hổ phủ nhận gần như hoàn toàn những kết luận của ông dũng xúc phạm báo chí coi thường người nghe làm các lão thành cách mạng của thành phố cảng nổi giận đòi bộ chính trị cách chức ông này tin sao được khi vấn đề nhạy cảm hệ trọng hơn vấn đề tiên lãng nhiều vấn đề liên quan đến sự vẹn toàn lãnh thổ đến danh dự của cả dân tộc là vấn đề hoàng sa trường sa mà chỉ mình ông nguyễn tấn dũng là được nói hoàng sa trường sa là của việt nam còn những công dân yêu nước như phạm thanh niên vũ cao quận nguyễn xuân nghĩa nguyễn văn sơn nguyễn văn tín nguyễn văn nhàn nguyễn văn túc phạm văn trội nguyễn văn hải h ữ vũ hùng cù huy hà vũ vi đức hồi bùi thị minh hằng và nhiều người khác cũng nói thế lại còn nói trước ông dũng rất lâu thì người bị đi tù người thì phải đi phục hồi nhân phẩm tôi nghĩ có ngày tôi đồng nghiệp của tôi đang còn đứng bục giảng học trò của chúng tôi trong các nhà trường cũng có thể lọt vòng lao lý vì thầy trò chúng tôi luôn dạy nhau câu hoàng sa trường sa là của việt nam cũng có thể trong một môi trường sống loạn chuẩn như thế điều gì cũng có thể xảy ra và sẽ không thể có một niềm tin nào hết có lẽ câu cửa miệng của người đời hãy đ ợ i đấy và lời nhắn gửi julius f u s i t nhà báo cộng sản tiệp khắc nhiều thập kỷ trước viết dưới giá treo cổ nhân loại hỡi hãy cảnh giác đến nay vẫn còn nguyên giá trị vậy đến bao giờ người việt nam đã vậy đến bao giờ người việt nam sẽ thôi phải nơm nớp lo cảnh giác để niềm tin trở lại trả lời câu hỏi này không khó đó là lúc người việt nam bước ra khỏi mê lộ của những giáo điều mark lenin đã quá s ơ cứng và lúc người trí thức việt nam không phải ruột rè gà phải cáo và cố đấm ăn xôi nữa là lúc nông dân với bảy mươi phần trăm dân số được trao trả quyền sở hữu thực sự trên chính mảnh đất của mình là lúc người việt nam được hưởng quyền con người như các dân tộc văn minh đang được hưởng tức là lúc xã hội việt nam có dân chủ thực sự tôi đến với tiên lãng trong cảm hứng da diết của lời ca trong bài chiều mưa biên giới của nguyễn văn đồng kia rừng chiều âm u rét mướt chờ người về vui trong giá b ú t người về bơ vơ tôi giã từ hải phòng trong tâm k ả m phảng ấ t một cảm xúc rất thiền lòng trần còn tơ vương khanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi cảm xúc này xin gửi đến các đầy tớ của nhân dân ở xã vinh quang huyện tiên lãng ở thành phố hải phòng và ở cái thực thể phóng to từ những địa danh này mà bác lê hiền đức đã nói tới xin gửi tới những khanh tướng đã tham gia cuộc cưỡng chế vì nhóm lợi ích và gửi cả thủ tướng nguyễn tấn dũng người đã có công vỗ về gia đình nông dân đoàn văn v ư ơ n những ngày vì khát vọng được sống trong tư cách con người được hy sinh phần cá nhân để cả xã hội được mà phải thành thân tàn ma dại tan cửa nát nhà tiên lãng một chiều đầu năm n h a n thìn nhà báo nguyễn thượng long chúng đi buồn buồn tước buồn quyền chúng đi buồn cho nước đào điền chúng đi buồn buồn nuôi buồn đón buồn tùy h â n buồn cả giang sơn chúng đi buồn buồn sắt buồn dầu chúng đi buồn nước mắt lòng đau chúng đi buôn thân xác xanh x a buôn đời mình buôn cả thâm sâu chúng đi buôn buôn bên buôn bờ chúng đi buôn ánh mặt trẻ thơ chúng đi buôn tiếng khắc đơn sơ cho đời càng gian khổ cam go rời một máy nhưng thành phố chen chúc vui đau nơi kiếp người trinh đù miếng đ a và gặp em sẽ chẳng ô n xao tìm thật chân nó lên n g h è nghèo kẻ cùng khôn trong kiếm khổ lao cũng chính là những người đồng bào chúng ăn vuông ăn méo ăn t r ọ n ăn to ăn bé con con chúng ăn chen ăn dưới ăn nhăn g cho mặc người ai thờ ai t h ắ n chơi bụi trên kim nghèo đói chúng chơi sang chơi sâu chơi oai chơi như đợi không còn ngày mai chúng n i h ĩ buồn chia trắng s n g g i u chúng đi buồn buồn tước buồn quyền chúng đi buồn cho nước đau điên chúng đi buồn buồn nuôi buồn nọt buồn tùy ớt buồn cả giang sơn chúng đi buồn buồn sắt buồn dầu chúng đi buồn nước mắt lòng đau chúng đi buôn thắng sáng xanh xao buôn đời mình buôn cả thâm sâu chúng đi buôn buôn 「君は」「君は」「君は」「君う君は」「君は」「君は」 chúng chơi sáng chơi sâu chơi oai chơi như đợi không còn ngày mai chúng đi buôn chia trắng sang dầu chúng đi buôn